Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu không làm cái gì cũng không tốt lắm. Còn người em lại không thích chiếm tiện nghi của người khác. Cho nên trong khoảng thời gian sau này, em sẽ thu dọn nhà của anh sạch sẽ. Tuyệt đối là tốt hơn hẳn so với những người mà bác ngô phai tới. Thấy anh vẫn không có phản ứng, thì nụ cười của cô chậm rãi trở nên cứng ngắc. Người đàn ông này là bị câm điếc hay sao? Nói với anh ta nhiều chuyện như vậy. Đến nước miếng cũng đều đã trở nên khô gốc rồi. Nhưng anh ta một câu cũng không đáp lại. Gặp qua buồn chưa từng thấy anh ta buồn như vậy. Gặp qua lãnh, chưa thấy anh ta lạnh đến như vậy. Tốt xấu gì cô cũng nói lâu như thế rồi. Hồi lại một câu thì anh sẽ chết chắc. Thật sự lão cô muốn dùng sức túm áo anh ta. lớn tiếng hỏi liệu anh ta rốt cuộc có phải hay không nghe cô nói chuyện. Như vậy là nhanh nhất. Nhưng điều đó lại phá hoại vẻ ngụy trang tao nhã cùng hiền lành mà cô đã vất vả tạo dựng nên. Thế nhưng lưng tiếng mặt là cô gái có tài giao tiếp trời sinh Nhớ cả 5 năm, năm đại học Các giáo viên từ tố nữ đến ma quỷ Đều bị sự giàn nai của cô lờ phình Dùng cô như là bảo bối Cô cũng không tin mình không thể đấu lại Với quý triết nan ngoan cố này Hai mắt to vừa chuyển Cam thức biến thành hai đá hoa cười Mà đúng rồi Chúng ta đã kết hôn hơn 2 năm Người vợ như em rồi sao cũng chưa hiểu nhiều về chồng mình Nhưng mà dù sao thời gian vẫn còn dài Nếu về sau muốn Ở chung dưới một mái nhà Tốt xấu gì cũng phải quen thuộc với người kia Cô vừa nói, vừa đứng sắt bên cạnh anh, vận tay ra vỗ vỗ vai anh có vẻ thân thuộc. Anh bình thường chưa bỏ đi làm, vậy thì có sở thích vui chơi gì hay không? Ví dụ như chơi bóng này, đi hát karaoke này, leo núi này, du lịch này. Cô vừa hỏi vừa đếm đầu ngón tay. Những người giống như anh mỗi ngày đều phải ngồi trong văn phòng điều hòa lạnh lẽo, thân thể bình thường chắc là không tốt lắm. Nếu không vận động thích hợp, chờ đến lúc lớn tuổi các loại bệnh tình sẽ tìm tới cửa, cho nên hãy suy nghĩ về chính sức khỏe của mình. Này này, anh làm gì vậy? Anh muốn đi đâu? Cô đang hăng say nói chuyện, chỉ thấy quý triết nam thể trung không đáp lại lời nói của cô quá một câu. Đột nhiên đứng lên, thần ảnh cao lớn, từ trên cao nhìn xuống, che tầm nhìn trước mắt của cô, làm cho lòng của cô dậy lên một cơn sóng mạnh Giờ phút này, anh chưa mặc đúng một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng manh, không thắt cà la vát, nên cô áo hơi hơi mở rộng, tóc đen nồng động cùng ngũ quan thâm thúy mê người. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, Giống như anh ta có một bộ mặt vô cảm không biến hóa Ngọn đèn hơi chích xuống Anh ngạo nghễ đứng lặng cảm kiên nghị kia hiện lên vết sẹo không khá rõ ràng Càng làm rõ rệt nét tàn niệm quần tứ của mình Cô chưa từng cảm thụ được sự tồn tại của một người đàn ông nào mãnh liệt đến vậy Cho dù một câu anh cũng không chịu nói Tuy rằng biểu tình của anh vẫn như cũ không nghề thay rồi Cô vẫn thấy được anh đối với cô là có vạn phần bài xích Ánh mắt của hai người chạm nhau tương đối không đến ba giây Trong thời gian ngắn như vậy, ánh mắt của anh ta đã có đủ để giết chết cô vài trăm lần rồi. Đột nhiên cảm thấy nơi này có một chút âm ý. Nếu em không tính cầm miệng lạnh mà ngừng nói, thì tôi đành phải lựa chọn cách xoay đi đi. Mấy câu anh nói vô tình, nhất thời làm cho lương tiếng mặt ngã vào trong vực sâu vạn trường. Mặt khác, tôi không phải là một người đặc biệt chiều cô khách. Nếu em nhất định phải biến nơi này trở thành chỗ tạm thời tránh nạn, một tháng, đây là kỳ hạn lớn nhất tôi có thể đặt ra. Cô Dương Miên... Thiền ngôn vạn ngữ định nói ra liền biến mất không thấy dấu vết. Giờ phút này việc duy nhất cô có thể làm chỉ có thể trở mắt nhìn tân ảnh than dài cao lớn kia chậm rãi đi ra khỏi tầm mắt của mình. Đến lúc đã tiến thẳng đến tư phòng cô mới đột nhiên khôi phục lại lý trí. Phản ứng đầu tiên của lương tiếu mặt đột nhiên có một loại dục vọng muốn giết người. Có ai hảo tâm nói cho cô biết phải như thế nào mới có thể giết người mà không phạm pháp hay không? Trong 27 năm cuộc đời Cô đều làm mưa thuận gió hòa. 27 năm sau, khi cô may giày may dàn yêu cầu ở chung với quý chết nam, cô rốt cục cũng hiểu được đến một chuyện thật là đáng sợ. Thì ra là cô đã bị người ta vô cùng chán ghét. Vô luận cô có cố gắng khiến anh chú ý như thế nào, cũng chỉ đòi lấy được sự lãnh đạm cùng coi thường của anh ta. Ngay cả khi cô đã pha trà làm đồ ăn, nấu cà phê, anh ta cũng chưa bao giờ tốt bụng nhâm nhá qua thử. Điều này không khỏi làm cho cô bắt đầu đắn. Cô giống như bánh mật bị dính nghiêm phong vậy. Liệu anh ta là sợ cô làm ảnh hưởng đến chuyện tình yêu mới của mình hay không đây? Chắc tỉnh nhã nói, Tô Lệ nhì kia là một người mẫu thường xuyên chụp ảnh quảng cáo cho các mẫu trang sức mới ra. Người đàn bà này vừa xinh đẹp lại có thủ đặn Đối với chồng hay bạn trai của người khác luôn cảm thấy hứng thú. Cho nên sau khi đạt được bạn trai tính nhã là Thomas lại lập tức chuyển dời mục tiêu đến quý triết năm. Hơn nữa, lần trước đến quán cà phê cô tận mắt nhìn thấy quý triết nam sóng đôi cùng với cô nàng tô lệ nhi kia chẳng qua hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện